Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Lúc này trời đã tối sẫm, trên sân bóng chỉ còn thưa thớt vài người. Bóng hình phương mộc càng lúc càng mờ nhạt trong sắc trời tối. Chỉ có thể nhận ra đôi tay cậu liên tục dơ cao và quỹ đạo bay của trái bóng. Nỗi sợ hãi Hôm nay là tiết đầu tiên của môn luật tố tụng hình sự. Giáo sư giảng dạy môn này là giáo sư Tống Huy Dương, vừa mới từ Nhật Bản giao lưu phỏng vấn trở về, cho nên môn học này đã bị hoãn đến tận hôm nay mới bắt đầu. Phương Mộc vẫn ngồi dãy cuối cùng của lớp học. Giáo sư Tống mặc dù đã bị chậm bài giảng hơn một tháng, nhưng ông không hề vội giảng bài ngay, mà còn trò chuyện rôm rà về nền kinh tế phát triển, cuộc sống thư thái dễ chịu của Nhật và cả những câu chuyện không thể không kể của ông và mấy vị chuyên gia luật tố tụng hình sự của Nhật. Đang hào hứng kể, một sinh viên gõ cửa bước vào. Thầy Tống đang hào hứng, nên cũng dễ dãi bỏ qua, phất phất tay cho phép cậu sinh viên đó vào lớp. Cậu ta đi thật nhanh, thật khẽ xuống dãy cuối cùng, ngồi xuống cạnh Phương Mộc. Lại còn quay sang gật đầu thân thiện với cậu. Phương Mộc quen cậu ta. Cậu ta tên là Mạnh Phạm Chiết. Nguyễn Tú Sinh chuyên ngành luật dân sự. Trên giảng đường đại học, đi học muộn vốn là một việc hết sức bình thường và phần lớn đều được giáo viên bỏ qua. Điều khiến Phương Mộc thấy băn khoăn là sau nét mặt mạnh phàm triết lại có vẻ vừa trút đi được gánh nặng ngàn cân, như thể cậu ta vừa mới thoát khỏi được một kỳ thi nghiêm nặng. Cuối cùng, thầy Tống cũng đã hoàn thành xong Hội thảo báo cáo cảm nghĩ sau chuyến du lịch Nhật Bản của mình. Ông cầm sổ điểm danh rồi chớp chớp mắt giả vờ tỏ ra thân thiện với học sinh. Trước khi giảng bài, chúng ta hãy làm quen với nhau một chút. Các sinh viên vừa rồi hãy còn lờ đa lờ đờ buồn ngủ, bây giờ đều hăng hái hẳn lên. Đây là môn học bắt buộc, đương nhiên ai cũng muốn có được học phận. Theo sau tiếng đọc tên từng người thoát ra từ miệng thầy Tống, Là một góc nào đó trong lớp lại vang lên tiếng có, Phương Mộc vô tình liếc sang Mạnh Phạm Triết, bỗng giật mình dựng sốt. Vừa nãy cậu ấy thư thái thoải mái là thế, sao giờ đây lại căng thẳng như sắp lâm trận. Đôi tay nắm chặt mép bàn, khớp giữa các ngón tay trắng bệch ra, đôi mắt nhìn chằm chằm bảo giáo sư Tống, răng cắn chặt môi, như thể thứ thốt ra từ miệng giáo sư Tống không phải là tên người mà là từng viên đá. Mạnh phàm chiết! Những giọt mồ hôi to tròn lăn dài từ trên trán mạnh Phạm chiết xuống, môi cậu ta mấp máy, nhưng lại không phát ra bất cứ âm thanh gì. Thầy Tống nhìn lướt khắp phòng, rồi đọc lại, mạnh phàm chiết! Nhiều bạn khẽ gọi cậu, nhưng mạnh phàm chiết lại có vẻ như không nghe thấy, cứ nhìn thầy Tống chằm chằm, người ngả về phía trước, miệng há ra một nửa, như thể muốn nói, nhưng lại không thể nói được. Không đến à? Buổi học đầu tiên mà đã trốn à? Thầy Tống tức giận, lấy bút mực ra, định đánh dấu vào sổ điểm danh. Mạnh Phạm Chiết lúc này đứng bật dậy, mặc dù vẫn không nói gì, nhưng lại dơ tay thật cao. Ồ, cậu là Mạnh Phạm Chiết hả? Là em ạ. Cuối cùng, mấy chữ cũng đã thoát ra được khỏi miệng cậu ta. Ngồi xuống đi, lần sau tập trung một chút nhé. Dường như mấy chữ vừa rồi đã hút tạm toàn bộ sinh lực của cậu. Mạnh phàm chiết, rẹo rã, thả phịch người xuống ghế. Mấy người trong lớp che miệng cười rúc rích, còn lại mọi người đều nhìn cậu ta với ánh mắt kinh ngạc. Mạnh phàm chiết có vẻ như muốn trốn tránh những ánh mắt đó. Suốt cả buổi học, cậu đều cúi đầu ủ rũ ghi chép bài. Nhưng có thể nhận ra, cậu không còn căng thẳng như lúc điểm danh nữa. Rốt cuộc là cậu ấy sợ hãi điều gì? Thành thật mà nói, thầy Tống giảng bài rất bình thường, không có gì thật sự ấn tượng. Trong lúc nghỉ giải lao giữa giờ, nhân lúc thầy ra ngoài hút thuốc, một số sinh viên đã lén ra về. Thầy Tống quay lại, phát hiện ra thiếu một số người, nổi giận lôi đình lại lấy sổ ra điểm danh. Phương Mộc chú ý thấy mạnh phàm chiết vừa mới khôi phục được trạng thái bình thường giờ lại có vẻ như sắp rơi xuống vực sâu. Trên mặt thể hiện bao trạng thái phức tạp, đan xen giữa sự tuyệt vọng, căng thẳng căng hơn. Khi gần đến tên cậu ta, Mạnh phàm chiết càng run rẩy mạnh hơn. Khi thầy Tống mới đọc ra một chữ mạnh, Phương Mộc. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net